Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3559 ẩn nặng chi thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, nhưng nó cũng là tương đối mà nói chuyến này như trước chút nào sơ ý. Không được. Nguyệt Nhi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hiên quay đầu lại, hỏi ý khởi. Ái thê ý kiến đến. Tất cả từ thiếu ra làm chủ. Nguyệt Nhi quý đầu nhu thuận Bày ra một bộ duy trì Lâm Hiên như thiên Lôi sai đâu đánh đó nét mặt đến Tốt Lâm Hiên cũng không từ chối Nhìn phía linh tục thánh nữ nét mặt cũng Là lạnh như băng đến cực chỗ tiếp xuống hành trình Muốn cần bọn ta Chân thành hợp tác Tiên tử tốt nhất không muốn tái chơi đùa cái gì Tiểu trò hề nếu không Lâm Hiên nói cũng không nói xong Nhưng uy hiếp ý tứ hàm xúc nhi chính Là miêu tả sinh động chính mình khả năng không là dễ khi dễ như vậy. Tùy ý đối phương lừa gạt bãi bố. Lâm huyên quá lo lắng chuyến này tầm bảo đối ngươi đối với ta đều. Có chỗ tốt thiếp thân lại vậy sao có thể có nhì ý ni. Linh tục thánh. Nữ cười khan như thế thuyết. Thật không nọ tốt nhất bất quá. Lâm hiên lạnh lung thuyết. Hào khí trong lúc nhất thời có chút động. Lại. Đã qua vài tức công phu, linh tục thánh nữ mới nuốt nhất khẩu thoá. Mặt lâm huyên, chúng ta này sẽ lên đường như thế nào? Tốt, chuyện tới trước mắt, lâm hiên tự nhiên cũng không có khả năng có cái. Gì đổi ý dư điện? Đa tạ đảo hữu bất quá là tránh cho thân hình bại lộ, chúng ta đều. Thi triển ẩn nặc chi thuật như thế nào? Linh tục thánh nữ vừa nói, một bên dơ lên ngọc thủ cùng với nàng. Động tác trong lòng bàn tay xuất hiện nhất hỏa long nhãn lớn nhỏ. Minh Châu. Này Châu tản ra oanh oanh sáng bóng. Vừa nhìn, liền không phải phàm. Vật. Theo sau nhất đảo Ngân Hà tử nọ Minh Châu mặt ngoài phun tuôn ra xuất. Ra, một chút cuồn cuộn. Liền đem nàng này mạn diệu thân hình hoàn toàn. Bao lại. Cười khẽ thanh âm trong. Nàng này lại biến mất cái vô ảnh vô tung. Lâm Hiên thấy mỉm cười. Hai tay nắm chặt. Trừ này bên ngoài không có bất cứ gì động tác tuy nhiên hắn thân hình lại nhất trận mơ hồ. Tối hậu vô thanh vô tức biến mất rớt. Thiếu gia đều đã động thủ Nguyệt Nhi lại chỗ đó sẽ nhàn dối. Hai tay ghép quyết toàn thân nhất tảng lớn âm khí toát ra đem thân. Thể của hắn hình dáng bao bọc theo sau. Cũng bất kể dấu vết biến mất rớt thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc ẩm nặng thuật đương nhiên đều là Mỗi người có tâm đắc Thi triển được bất kể dấu vết Theo sau ba người vô thanh vô tức hướng Trước bay đi Lướt qua cao sơn Vượt qua thảo nguyên Ngay sau đó như thế Dừng rậm Cũng bị bọn họ suy tại phía sau Cử ly mục đích đã trải qua không xa Dọc theo đường đi không có gặp mặt bất cứ Gì nguy hiểm tuy nhiên ba Người nhưng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác bọn họ đổn quang. Ngược lại càng phát ra thông thả một chút. Rốt cục Một tòa mở mang sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt. Còn chưa đi vào, Lâm Hiên đã nghe đến nhất luồng nguy hiểm hơi thở. Chân Linh mộ địa cũng thượng cổ chiến trường ngã xuống tại nơi này. Chân Linh nhiều hơn đạt trăm kế. Một chút thượng cổ cấm trí cũng tàn để lại chỗ này. Tuy nhiên hơn phần nửa đã trải qua tổn hại nhưng như trước không thể coi thường như là xúc động sẽ nghinh đón không hiểu nguy hiểm rống đột nhiên một tiếng zip gào truyền vào cách lỗ tai ba người quá sợ hãi không hẹn mà cùng thân hình chợt lói giấu ở nhất khối cự thạch phía sau theo sau nhất quái vật to lớn tại mi mắt trong hiện lên xuất ra đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đó là nhất giống như sư tử quái vật tuy. nhiên nhìn kỹ, rồi lại hơn nữa không giống nhau toàn thân tản ra. Nồng đậm tử khí, hiện nhiên đây là nhất đã trải qua chết đi đồ, giờ. Đây xuất hiện ở nơi này, bất quá là hắn vong linh mà thôi. Toàn nghệ. Lâm Hiên thì thảo tử nói. Trong truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, người nầy bài danh. Để ngũ tuy nhiên vô phương cùng chân long so sánh với Nhưng như Trước là cực kỳ cường đại chân linh một trong Không nghĩ tới cũng ngã xuống tại nơi này Cái đó trên người tuy nhiên tản mát ra giày đặc tử khí Nhưng linh áp Tuyệt đối là hoàn toàn không giả độ kiếp kỳ Đan đà độc đấu lâm hiên không hãi sợ Nhưng chốc lát tại nơi này động Thủ sẽ đem mặt khác chân linh cũng đưa tới Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên thâm hít sâu, đem liếm khí ẩn. Nặp chi thuật thi chuyển đến cực hạn, chỉ mong như nọ linh tục thánh nữ. Nói, cái đó thần thức còn chưa kịp ngưng đan cấp bậc tu tiên giả, này. Dạng, chính mình ba người còn có có thể tránh được. Đối phương tránh tiếp cận nơi này. Ngắn ngủn vài tức, đã gần trong gang tức, nọ khổng lồ linh áp làm. Người khác sợ hãi, nói về nhất điểm cũng không khẩn trương nọ khẳng. Định là gạt người Tốt tại hữu kinh vô hiểm Đối phương thần thức quả nhiên cùng thực lực Nghiêm trọng không hợp Căn bản là không có phát hiện ba người hành Tích coi như bên cạnh không người đi tới Hô Lâm hiên thở phào nhẹ nhõm Quay đầu nhìn linh tục thánh nữ Đồng dạng vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi Nàng này ngoài miệng Tuy nhiên nói xong tuyệt đẹp Nhưng trong lòng Nắm chắc cũng cũng không phải mười phần Tốt tại hữu kinh vô hiểm Đầu. ba người đều là tâm trí cứng cỏi nhân vật, tuy nhiên vừa tới liền đắc. Trải qua một chút khúc chiết, nhưng tự nhiên không có khả năng nữa. Đường bỏ cuộc, Lâm Hiên thân hình nhoáng lên, liền tiến sơn tốc, này, trước mắt sáng tỏ trong suốt, đập vào mắt chứng kiến cảnh tượng, lại cùng bên ngoài chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Đến tột cùng là cấm chí xuyên cứ, còn là nơi này vốn là chính là nhất. Phương tiểu thế giới ni Lâm Hiên không hiểu được cũng bất hảo làm thăm dò suy đoán. chân Linh trôn cốt chỗ vốn là liền thần bí khó lường. Hắn nhìn nhìn trước mắt chính mình chỗ địa phương cư nhiên là Minh. Mông bát ngắt sa mạc. Lâm Hiên đem thần thức thả ra cũng không biết biên giới tại nơi nào. Nói như vậy này sa mạc rộng lớn không dưới số lượng thập vạn rằm xa. Xôi! Lâm Hiên đột nhiên mi đầu nhất trọn lo lắng đứng lên. Nơi này nếu tự thành nhất phương tiểu thế giới khẳng định có, khác, thiên địa pháp tắc, nguyệt nhi cùng nọ cái gì linh tục thánh nữ có, thể hay không bị truyền tống đến nơi khác. Ba người như là tách ra tại cái chỗ này tưởng muốn đoàn tụ có khả, năng liền phi thường gian nan. Nhất niệm đến tận đây, lâm hiên sắc mặt, không khỏi thập phần khó coi. Tốt tại lo lắng là dư thừa cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong chỗ... Sa linh quang đột nhiên khởi Nguyệt Nhi cùng nọ linh tục thánh nữ. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi nhìn vào cảnh vật trước mắt cũng có chút kinh ngạc, cháy. Lại nọ linh tục thánh nữ, vẻ mặt đảm nhiên dĩ cực. A tiên tử đến quá. Anh ta cùng với nghĩa phụ tự nhiên là đến này phụ cận tìm quá bảo. Đáng tiếc không thu hoạt được gì, chúng ta rất nhanh liền lui ra. Linh tục thánh nữ thở dài như thế thuyết Thật không Đối phương tầm bảo trải qua Lâm Hiên cũng không hỏi dò hỏi đối Phương cũng không nhất định sẽ nói Dù sao chuyến này chỉ cần nhìn Trăm trăm cấp bách đối phương Nhượng nàng không muốn ra vẻ Này là Được rồi Đi thôi Lâm Hiên cũng không nhượng linh tục thánh nữ dẫn đường Tự nhìn bản Thân hướng trước phi đã qua Như thế đảm nhiên, nhượng nọ linh tục thánh nữ trong lòng cũng có chút. Nói thầm, ở mặt ngoài, lại bất hảo biểu hiện ra ngoài trái lại theo ở. Phía sau, ba người phi được không hài lòng. Cũng không biết có phải hay không vận khí xuyên cứ, dọc theo đường đi. Cư nhiên không có gặp mặt bất cứ. Gì khúc chết, đương nhiên cũng có. Có thể là bởi vì sa mạc phi thường rộng lớn, nói ngắn lại, này lúc ban... Đầu nhất đoạn lữ trình, Phi thường thuận lợi. Lâm Hiên không có phóng suốt thần thức bởi vì như vậy có thể kinh. Động sa mạc trong đồ, liền dùng thị lực bất quá ánh mắt của hắn Phi. Thường tốt, có thể thấy gió ngàn dặm ở ngoài địa phương. Di, đột nhiên Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhất tia kinh kỳ còn có vài phần. Khó có thể tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường.